các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rất là khủng khiếp. Thế cho nên là anh anh nghĩ rằng là đối với việc chùa chiền, cúng bái ma quỷ, các bạn sống theo duy vật, có nghĩa là các bạn không tin vào duy tâm. Ok, cái điều đó rất tôn trọng, anh cũng vậy. Mặc dù là anh anh được tiếp xúc rất nhiều với cái cái tâm linh, anh được đọc rất là nhiều sách về tâm linh nhưng mà nói thật là anh sống theo duy vật, anh không tin là ma quỷ số so lắm. Nhưng ít nhất là anh nghĩ là mình nên có cái thái độ mình nên có cái thái độ đúng mực khi nói về chùa chiền, về ma quỷ. Ngày xưa ở quê anh, quê ngoại anh bây giờ vẫn vẫn vẫn nói vẫn còn một cái đình, một cái đình làng bây giờ thì nó được trùng tu rồi. Bây giờ nó được trùng tu đẹp lắm. Ừ. À nhưng mà ngày xưa á, thì nghe các cụ già ở làng kể á, là trong cái cách mạng cái cách mạng văn hóa của mình á. Các bạn những bạn nào mà thế hệ trước trước thì chắc sẽ biết đến những cái cái năm mà người ta gọi là kéo đình phá chùa ném tượng Phật ấy. Thì ở làng đấy có một cái ông, ông đấy ông làm trên xã gì đấy. Ông làm trên xã gì đấy, ông ấy chồng cái lúc mà đi kéo đình phá chùa thì ông ấy bê cái cái tượng Phật cái tượng tượng tượng anh anh ai các cụ nói là gọi là cái tượng tượng Phật nhưng mà anh nghĩ là nó là cái tượng La Hán. Bởi vì là nghe tả thì là béo béo. Nó béo, béo to to thì là ông đấy ông ấy bê cái tượng La Hán đấy ông ấy ông ấy chỉ thẳng vào cái mặt của cái ông La Hán đấy ông ấy quát, ông bảo là ông á chỉ có biết ăn thôi không có phù hộ cho dân chúng gì cả, suốt ngày ngồi đấy cười. Bụng thì béo phệ ra. Thế là xong là ông ông cái ông này này cái ông ở trên xã này này, ông ấy bê cái tượng La Hán ném luôn xuống cái ao ở trước đình. Thế là sau này là ông ấy đẻ con ra, bốn đứa con thì đứa đầu chết. Ba đứa sau thì đứa thì bị sứt môi đứa thì bị chột mắt, đứa thì bị khẹo tay và cả ba đứa đấy còn sống nhưng mà đều bị ngớ ngẩn hết. Ngớ ngẩn hết. Đấy, còn một ông nữa thì là là lấy cái cái cái cái chuông á, cái chuông của chùa. Lúc đấy là trong lúc kiểu đang nhân lúc người ta phá thì lấy cái chuông của chùa về để để để để mang ra lò đúc đồng để gò nấu thành một cái gò thành một cái nồi, một cái chõ nồi để nấu sôi. Đấy. Thế cho nên là thế là sau đấy cũng một thời gian ngắn thôi thì thì cái nhà đấy là bị ngộ độc. Chết hết cả nhà. Chắc anh Đoản là chắc nấu sôi bằng cái chõ để ăn xong là ngộ độc chết hết cả nhà. Còn một ông nữa thì là rở cái sả kèo của của cái ngôi ngôi đình làng á. Gỡ, gỡ gỡ gỡ cái xà kèo của ngôi đình làng đấy về để làm cái cái cái chợ cái cái cái cái chỗ mà buộc chậu châu á thì thì cái nhà đấy là là sau này là bị mù hết cả nhà đẻ ra mới đứa con mù hết ông đấy chưa già đã lòa thế cho nên là người ta nói á là những cái gì nó liên quan về tâm linh á thì có lẽ là chúng ta không nên lấy nó ra đùa cợt tin hay không tin tùy bạn không ai ép các bạn phải tin tín ngưỡng này hay tôn giáo kia. Nhưng có lẽ là các bạn nên tôn trọng cái tín ngưỡng và cái tôn giáo. Đó, anh anh cũng chia sẻ với các bạn đó. Ví dụ như là anh thấy người ta gọi hồn hầu đồng như anh đi theo mẹ anh đó. Anh thấy người ta làm như vậy nó không đúng với những gì anh đọc ở trong sách. Đúng không? Nhưng cũng không có nghĩa là anh anh chê cái đó. Có thể đấy là cái cách của họ. Cũng tương tự như vậy, anh Tếp vừa rồi anh cũng vẫn theo ba mẹ rồi cho con gái anh cùng vợ con anh vào chùa, cái ngôi chùa gần ngay gần nhà anh thôi. Anh không anh không có, thật ra thì anh cũng không có tín cho lắm. Anh không có tín cho lắm. Anh vào chùa thì để cho vợ anh đi thắp hương, thôi. anh thì nói thật là vào chùa là để anh anh vãn cảnh chùa và cái điều thứ hai anh làm á nó là anh có có mấy cái đứa học sinh. Mấy cái đứa học sinh của anh thì cũng là con nhà chùa nuôi. Thì Tết năm nào, 6 năm nay rồi, 6 7 năm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net